Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vô hình cực mạnh nào đó Kìm hai mí mắt Cứ chật vật như vậy Tại thời điểm này Tôi không còn nhìn thấy cái gì khác trước mặt ngoài cái vòng kia Khi mà sự sợ hãi dâng đến tột đỉnh Tôi bỗng nghe tiếng ai đó nói vọng lại Từ một nơi xa xăm Mày, mày nên nhớ rằng Mày có thể chạy được Nhưng tao vẫn sẽ tìm đến mày Do quá sợ hãi Tôi cố dùng hết sức lực cuối cùng mở to mắt ra, mọi thứ trở lại bình thường. Tôi đang nằm trên cái sập ở tầng 3, trên người mồ hôi đầm đìa, hai con mắt lúc này thì đau nhức kinh khủng. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc khi mở mắt ra, cảm tưởng như xé tan một tấm vải vậy, vậy. Quá sợ hãi, tôi chạy ngay xuống tầng 1 và tự nhủ mình sẽ không bao giờ nằm ngủ một mình trên tầng 3 nữa. Nhưng nào tôi đâu có ngờ, đó chỉ là một sự khởi đầu cho một loạt những sự kiện kinh hoàng mà có lẽ đến tôi cũng không bao giờ dám tưởng tượng. Tôi tưởng hay cùng bố mẹ xuống tổ quan chơi và thăm ông bà nội. Chính ra, gia đình tôi đầu tiên sống cùng với nhà ông bà nội ở đây, cũng nằm trong con ngõ. Ngoài ra, còn có cả họ hàng như các bác và anh chị họ nên vui lắm. Tuy nhiên, vì khi đã ăn nên làm ra, bố mẹ tôi mua lại nhà của một bác bên họ ngoại là cái nhà hiện nay chuyển lên đó sống cho rộng rãi và thoải mái nhưng vẫn thường xuyên xuống thăm ông bà nội hàng tuần. Như mọi lần, khi vừa xuống đến nhà bà nội là tôi chạy ùa ngay sang nhà chị họ tôi, Jin. Đó là tên gọi của bà này ở nhà. Gọi lâu ngày rồi thành ra quen. Tuy là chị em họ nhưng chúng tôi thân nhau lắm, vì thực ra hai đứa cũng chả cách tuổi nhau là mấy. Lần này xuống, tôi có kể cho bà nghe về điều kỳ quặc mà tôi bắt gặp không ngủ ở trên tầng 3 một mấy. Nghe xong, bà chỉ cười và nói rằng: "Mày bị bóng đè rồi bơ mà." Tôi khăng khăng nói: "Em không nghĩ là bóng đè đâu, vì nếu bị bóng đè thì làm gì có chuyện mơ bị ma đuổi. Với lại cả người em làm gì có cảm giác bị đè đâu." Bà ấy cũng cười, rồi hỏi tôi có muốn nghe chuyện ma không. Chỉ đợi có thế, tôi khoái chí gật đầu ngay và lắng nghe bà ấy kể. Bên cạnh nhà chị Zin la nhà của hai vợ chồng trẻ hàng xóm. Đôi vợ chồng này tốt bụng lắm, luôn giúp đỡ láng giềng. Họ có một đứa con gái mới lên 2, tên ở nhà là Nhím. Cô nhóc này gấu khỉnh lắm, nhìn rất đáng yêu. Rồi vào một đợt, không hiểu tại sao, cứ mỗi lúc tối chuẩn bị đi ngủ, Nhím lại gào khóc thảm thiết, mặc dù có bố mẹ ngay bên cạnh, mà hơn thế, nhà cửa lại bật đèn sáng như bừng. Đầu tiên, mọi người thấy kỳ quặc lắm, không hiểu lý do làm sao. Cứ nghĩ là nhím không chịu ngủ nên cố rố rành, nhưng mà khi ngủ được rồi thì đêm lại rất hay giật mình. Hơn thế nữa, nếu chỉ có một lần thì không ai nói làm gì, nhưng đây sự việc kéo dài hơn cả một tuần. Bố mẹ nhím lo lắng lắm, đến ngay cả bác Vân, mẹ của chị Jin cũng phải hỏi thăm. "Này, chúng mày làm cái gì mà để con bé nó gấp ghê thế?" Mẹ của Nhím nói: "Bọn con cũng không biết nữa, lạ lắm bà Vân ạ. Cứ mỗi tối lúc chuẩn bị đi ngủ là nó lại gào ầm lên, khóc nức nở, đã thế đêm hay ngủ giật mình, cô hôm lại còn khóc thút thít nữa chứ." Bác Vân tôi vốn là một người từng gặp rất nhiều chuyện kỳ bí như thế này. Có người nói tại vía bác nặng, nên ma quỷ hay trêu ghẹo, nhưng bác không sợ. Bác suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ với mẹ Nhím: "Mẹ Nhím này, Tao thấy có lẽ con nhím nó bị ma trêu rồi đấy. Hôm nào mày qua cái chùa bên ngõ bên, mời ông sư về coi thử đi. Mẹ nhím tái mặt đi nhưng cố cãi. Bác này, làm gì có cái chuyện đó. Con không tin là có ma quỷ đâu. Bác Vân vẫn giữ giọng nghiêm nghị và thì thầm. Mày chưa biết đâu. Chỗ này hồi xưa chiến tranh, chúng nó rải bom cả vú, chết biết bao nhiêu là người. Mà hơn thế nữa, đã gặp nhiều chuyện tương tự trong cái ngõ này rồi. Mai mày cứ đi mời thầy về coi tử, có mất mát gì đâu." Mẹ Nhím lúc này mặt tái đi và giọng có vẻ run run. "Tôi con nghe bà vậy, mai con sẽ xin nghỉ, qua đó rước thầy về." Sáng hôm sau, mẹ Nhím sang ngõ bên, mời được một ông sư thầy về. Ông sư này là một trong những thầy trừ tà có tiếng. Thầy đã ngoài 60, thân hình nhỏ bé với lớp da ngăm đen đã rất nhiều người biết tiếng tiếng nhờ thầy Trừ Tà giải bùa yểm nhà đi nổi tiếng và đã phá nhiều những điều bí ẩn nhưng thầy Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net